còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với công tử điên khùng trương là hiện tại chị muốn đi tìm anh ấy ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hai cô gái hàn vũ tích và tô tịnh như cuối cùng cũng gặp được nhau do một lần vô tình liên hệ điện thoại giữa vũ tích và tô tịnh như tuy nhiên thời điểm này thì lâm vân đang bị truy lùng gắt g à o bên phụng tân cho nên dù hai cô nàng này có đến thì chưa chắc đã tìm được anh ta tuy nhiên thì chúng ta vẫn đến với trương của ngày hôm nay để xem hai người phụ nữ này có quyết định chạy đến phụng tân ngay hay là không anh ấy làm sao hàn vũ tích căng thẳng chẳng lẽ lâm vân đã xảy ra chuyện gì sau sự kích động vừa rồi đã biến thành sự lo lắng tô t ị n h như nhìn thân sắc khẩn trương của hàn vũ tích trong nội tâm âm thầm thở dài thật không ngờ cô gái này cũng hiểu lâm vân xem ra người hiểu lâm vân không chỉ có một mình mình mà mình hiểu hắn cũng chỉ là dựa vào trực giác hoặc là nói dựa vào thành tích của lâm vân làm được ở phụng tân mới có trực giác về tài năng của hắn nhưng cô gái trước mắt này nhất định là đã sống với lâm vân một thời gian dài cho nên mới minh bạch về lâm vân t ô tịnh như đột nhiên có chút hâm mộ hàn vũ tích thậm chí còn muốn hỏi là vì sao cô ta có thể quen biết được lâm vân chị nghe nói về áo l ó t vân tầm miên chưa t ô tình như nhìn chằm chằm vào hàn vũ tích mà hỏi chị biết đó là sản phẩm của hồng tường phụng tân mới sản xuất nghe nói hiệu quả vô cùng nghịch thiên tuy nhiên chị lại không tin mặc dù hình thức của nó không tệ lắm nhưng vừa nhìn vào cái giá của nó là biết người đưa ra giá đó là một tay thương nhân hiểm độc cho dù chị có tiền cũng sẽ không đi mua sản phẩm của tay đó hàn vũ tích bị t ô tình như di trời chủ đề có chút không do dự mà đưa ra quan điểm cá nhân của mình về vân tầm m i ê n s ù y tôi tịnh như nhịn không được cười một tiếng âm thầm mắng đáng đời lâm vân đồ vật do tự tay hắn sản xuất lại bị lão bà gọi là đồ vật lừa tiền rõ ràng còn có một người chồng không quan tâm tới lão bà của mình như vậy tuy nhiên vì sao hàn vũ tích không biết chồng mình đi nơi nào chẳng lẽ là bọn họ có mâu thuẫn s a o lâm vân cũng thật là nhẫn tâm ở nhà có một người vợ xinh đẹp như vậy mà còn cam lòng đi ra ngoài bôn u ba làm sao vậy hàn vũ tích thấy tô tịnh nhu chỉ cười x u ỳ một tiếng lại không nói lời nào không khỏi nghi ngờ hỏi cô ta mà cô ta không nói chuyện của lâm vân lại lôi cái áo lót vân tẩm miên ra để làm gì bởi vì em chính là chủ tịch của hồng tường chị nói xem em có nên cười không tô tịnh như đột nhiên cảm giác hàn phụ tích cũng không hạnh phúc gì hơn mình ít nhất cô ta còn không biết chồng mình đang ở nơi đâu à thực xin lỗi chị chỉ là mà em vừa nói gì kia hàn vũ tích lập tức đứng lên nàng cũng không phải là ngu ngốc trong nháy mắt đã nghĩ tới một khả năng lâm vân chỉ có lâm vân mới có tài năng như vậy chẳng lẽ thực sự là lâm vân sao đúng vậy hồng tường phụng tân chính là do lâm vân quản lý nói cách khác bộ áo lót bằng vân tầm miên mà chị hoài nghi kia chính là do lâm vân làm ra chính anh ấy đã làm ra áo lót khiến nữ nhân trên toàn thế giới phải yêu mến hơn nữa những hiệu quả của vân tầm miên trên quảng cáo cũng là sự thật bởi vì em đã mặc thử nó nói tới đây tô tịnh như lại càng bội phục lâm vân rõ ràng có thể làm ra được một thứ như vậy hắn thật đúng là giỏi hàn vũ tích lần nữa sững sờ thực sự là lâm vân làm anh ấy lại có thể làm ra được áo lót oanh động như vậy anh ấy đã nói qua anh ấy biết mọi thứ mình biết rõ là anh ấy nói thật không tuy mình biết chẳng lẽ mình lại không có chút hoài nghi nào s a o chính là lâm vân thực sự cái gì cũng biết bởi vì ngay cả áo lót anh ấy cũng có thể làm cho nó nổi tiếng em đã nói từ nay về sau em sẽ không hoài nghi em à không hoài nghi anh nhưng em lại hoài nghi vân tầm miên tuy nhiên hiện tại em tin bởi vì nó là do anh làm vô luận như thế nào anh đều là chồng của em em biết rõ là anh có thể anh ấy có thể mình biết rõ nét mặt của hàn vũ tích biểu lộ sự kiêu ngạo nhàn nhạt kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ không xoan phấn làm cho người ta có loại cảm giác tự ti mặc cảm t ô tịnh như chính là đang tự hào vì mình có được người quản lý như vậy nhưng phát hiện ra sự kiêu ngạo thoáng qua trên mặt hàn vũ tích trong lòng nàng lại đau xót một dạng chua x ó t khó nói thành lời trào dâng mình tự hào vì lâm vân rút công ty kiếm được thanh danh và tài phú lớn như vậy mà hàn vũ tích thì kiêu ngạo bởi vì lâm vân đơn giản là chồng của cô ấy vì cái gì không cho ta gặp được anh ấy trước vì cái gì vợ của anh ấy lại xinh đẹp như vậy lần đầu tiên t ô tịnh như có chút ghen ghét với cô gái khác đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra tuy nhiên khi cúi đầu nhìn trước ngực mình thì tâm tình mới cân đối lại dù sao thì mình vẫn hơn hàn vũ tích một thứ là mình có áo ngực do chính lâm vân thiết kế hai người đều là dạng nữ nhân tinh tế hàn vũ tích thấy tô tịnh như cúi đầu nhìn ngực cô ấy lập tức biết cô gái này nhất định đang mặc áo lót bằng vân tầm miên do lâm vân làm ra trong nội tâm nàng có chút chua chua chính mình là vợ của anh ấy cho dù anh ấy không muốn thừa nhận nhưng người khác đều mặc áo lót cho anh ấy làm ra vì sao đến hiện tại mình còn không có đây đợi lát nữa nhất định phải đi mua một bộ về tuy nhiên mình có thể mua được s a o mình đã nhìn quảng cáo trên tivi với cái giá của nó với sự hút hàng của nó thì mình cũng không thể mua nổi nhìn chăm chăm vào ngực của tô tịnh như nàng thật muốn cô ấy bán lại cái áo ngực đó cho mình tuy nhiên nàng cũng biết đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng không nói tô tịnh như khẳng định là rất yêu mến cái áo lót này hơn nữa tô tịnh như cũng có ý với lâm vân thì phải không được hiện tại mình muốn đi phụng tân tìm lâm vân ngay tô tịnh như thấy hàn vũ tích nhìn chăm chăm vào trước ngực mình trong nội tâm không khỏi đắc ý rồi lại có chút xấu hổ vì sao hàn vũ tích lại có điểm giống với lâm vân trong lời kể của di tỷ như vậy lúc ấy di tỷ cũng nói là lâm vân nhìn không chớp mắt vào bộ ngực của chị ấy chẳng lẽ là do gả theo chồng thì giống chồng sao a hàn vũ tích nhận ra là mình có chút thất thố liền ngượng ngùng thu hồi ánh mắt rất không có ý tứ nhìn thoáng qua tô tịnh nhu rồi khẩn trương hỏi tịnh như cái vòng cổ này là của chị chị có thể lấy nó về không hàn vũ tích quyết định là cho dù tô tịnh như không đồng ý thì nàng cũng không trả lại cho cô ta bởi vì nó vốn là vật của mình nàng không muốn lại mất đi tưởng niệm vì khi nó mất đi nàng mới biết được nó chân quý đến nhường nào tô tịnh như trong lòng đau xót nhìn ánh mắt chờ mong của hàn vũ tích thì nàng biết cái vòng cổ mình thích nhất này đã không còn thuộc về mình nữa khi mình lục được cái vòng cổ này trong túi áo của lâm vân nàng cũng cảm giác được một ngày nào đó nó sẽ không còn ở bên cạnh mình mặc cho nàng rất yêu thích nó nhìn thấy ánh mắt do dự và không muốn của tô tịnh như trái tim hàn vũ tích lại siết chặt lại chẳng lẽ cái vòng này thực sự do lâm vân đưa cho cô ấy s a o nếu là như vậy thì mình có lý do gì để mà lưu lại cái vòng này không kỳ thực ngày đó sau khi em và lâm vân ăn cơm ở đây xong bởi vì em có chút lạnh lâm vân liền cởi áo khoác của anh ấy cho em mặc sau đó lúc anh ấy tiễn em trở về thì đã quên trả lại áo cho anh ấy còn cái vòng này chính là em lấy được từ trong cái áo khoác đó đây cũng không phải đồ vật của em chị là vợ của lâm vân đương nhiên chị có thể lấy về tuy tô tịnh như phi thường muốn giữ lại cái vòng cổ nhưng nàng biết rõ hàn vũ tích lưu luyến cái vòng này hơn mình nhiều thậm chí nó như trở thành một phần tính mạng của cô ấy vậy hóa ra không phải lâm vân đưa chiếc vòng này cho tô tịnh như trong lòng hàn vũ tích trở nên dễ dàng và vui mừng hơn tuy nhiên lại nghĩ tới vì sao cái vòng cổ này lại nằm trong tay lâm vân chẳng lẽ là do anh ấy nhặt được nó từ trong đống rác không biết lúc anh ấy nhặt cái vòng cổ này lên anh ấy có đau lòng không thực xin lỗi thực sự là xin lỗi từ nay về sau em vĩnh viễn sẽ không đánh mất tưởng niệm một lần nữa thấy hàn vũ tích ngờ ngác cầm cái vòng cổ trong mắt lúc thì xuất hiện vẻ tự trách lúc thì xuất hiện đau khổ Tô thịnh như dần đoán ra được quan hệ giữa lâm vân và vợ hắn có chút kỳ quái mình chỉ mang theo một cái vòng cổ tới nếu mang theo những thứ khác của lâm vân không biết cô nàng hàn vũ tích này có muốn lấy luôn hay không nếu như cô ấy muốn thì mình có thể không cho cô ấy hay sao dù sao hàn vũ tích mới là vợ của lâm vân cơ mà nhìn hàn vũ tích qua chiếc vòng để như bảo bối tô tịnh như liền biết chiếc vòng này có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở lại trong tay của mình trong nội tâm có chút hối hận vì đã mang theo vòng cổ tới tuy nhiên trong chớp mắt nghĩ lại thứ này dù sao cũng không phải là lâm vân đưa tặng cho mình cho dù là mình yêu mến thì nó cũng không thuộc về bản thân nhưng không biết vì sao hàn vũ tích lại gọi cái vòng là tưởng niệm mặc dù biết nếu hỏi hàn vũ tích vấn đề này thì có chút không lễ phép nhưng tô tịnh n h ư vẫn không nhịn được muốn hỏi tuy nhiên nàng còn chưa kịp mở miệng thì hàn vũ tích đã nói chị muốn đi phụng tân hàn vũ tích nghĩ cả nửa ngày mới kiên quyết nói ra nghe hàn vũ tích nói vậy tô tịnh như lại chua x ó t cô ấy đã biết lâm vân ở đâu muốn đi tìm chồng của cô ấy còn mình thì sao cũng đi theo sau ư nhưng mà mình là cái gì của hắn đây nhưng nàng thực sự là rất muốn gặp lại lâm vân cho nên không áp chế được tâm sự liền nói em cũng đi với chị tới phụng tân tô tịnh như đã không kịp đợi để cùng phụ thân tới phụng tân bởi vì nàng không muốn đi muộn hơn hàn vũ tích hiện tại chị muốn đi luôn em cũng đi luôn s a o hàn vũ tích có chút kinh ngạc nhìn tô tịnh như trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết cô nàng tô tịnh như này không chỉ đơn giản là có ý tứ với lâm vân đâu à vậy thì em cũng đi luôn em đi với chị tô tịnh như thật không ngờ là hàn vũ tích nóng vội như vậy nàng còn chưa chuẩn bị hẹn hàn vũ tích ngày mai đi ít nhất cũng nên trở về nói với phụ thân một câu nhưng cô ấy đã muốn đi rồi thì mình đành phải đi theo nàng thực sự không muốn tối nay hàn vũ tích một mình gặp gỡ lâm vân cho nên không do dự mà đáp ứng hai giờ chiều sẽ có một chuyến bay chúng ta cũng nên đi luôn nếu không sẽ chậm chuyến tôi tình như nhìn hàn vũ tích còn đang kinh ngạc liền vội đổi đề tài nhưng khuôn mặt đã có chút đỏ lên từ lúc hai vị mỹ nữ vào quán ăn chỉ thấy bọn họ nói chuyện chưa tới một tiếng đồng hồ liền đi ngay cả thức ăn trên b à n cũng không thấy động khiến tên bồi bàn có chút buồn bực lại nói về lâm vân trải qua cả đêm tu luyện lâm vân cũng mới chỉ khôi phục được một nửa lực lượng tinh vân dù cố thế nào đi chăng nữa cũng không thể tăng thêm thở dài một tiếng hắn biết mình đã bị thương tới căn bản rồi phải rời khỏi đây thôi đi tìm một chỗ có linh khí nhiều hơn nghĩ tới việc mình bị lý gia chi sát hoảng sợ như chó nhà có tang lâm vân liền đầy bụng căm tức sau này vô luận thế nào cũng phải lấy lại tràng diện hiện tại hắn t h ẩ m nghĩ trở lại phòng trọ cầm đồ đạc rồi rời khỏi phụng tân lâm vân một mực đợi tới giờ tan tầm bởi giờ này người đi lại tương đối nhiều trộn lẫn vào trong đó sẽ không khiến người ta chú ý lâm vân liền mua một cái kính dâm ở quầy hàng gần ga điện ngầm rồi lại mua một cái quần thể thao tìm nơi hẻo lánh mặc vào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nguyên bản bị thương ở chân lâm vân lo lắng có người phát hiện cho nên mới mua cái quần dài thể thao để mặc làm như vậy thì sẽ không bị chú ý nhưng mà mặc cái quần này có hơi nóng quả nhiên buổi trưa ga điện ngầm có rất nhiều qua lại lâm vân lại đeo kính dâm đứng ở chỗ chờ tàu không khiến người ta chú ý một người đeo kính dâm như vậy cũng là rất hổ thông đột nhiên lâm vân có cảm giác như bị rình mò hắn cảnh giác nhìn quanh nhưng không phát hiện được dị thường trong lòng thầm nghĩ không phải là do mình quá lo lắng đó chứ nhưng nếu ở một nơi như vầy mà bị vây quanh thì khả năng trốn được là rất khó thậm chí có thể nói là bằng không bởi vì thực lực của hắn hiện tại thế nào hắn là người hiểu rõ nhất tuy vẫn hơn xa người thường nhưng chỉ cần một xuất hiện cao thủ như lý nghĩa vậy thì xong đời bất quá nếu loại người như lý nghĩa thì chắc chắn là không thể có nhiều được cam g i a o lâm vân rõ ràng trông thấy cam g i a o đứng cách hắn không xa nàng đang cúi đầu không ngừng ấn vào điện thoại không biết đang nhắn tin hay làm gì hiện tại lâm vân không muốn đi tới bắt chuyện với cam g i a o ai mà biết trong lúc này có người theo dõi hay không đột nhiên một nam tử mặc áo sơ mi màu đen từ bên cạnh sông tới đoạt lấy cái túi sách đang đeo trên vai cam dao rồi định bỏ trốn cam dao lập tức phản ứng lại biết y muốn ăn cướp liền giữ chặt cái túi sách của mình lâm vân thấy thế cơ hồ không do dự lập tức xông ra nam tử kia đột nhiên buông tay còn dùng chân đạp vào người lam dao cam g i a o bởi vì đang dùng sức kéo lại bị đạp một cước thân thể không tự chủ được bật lui về phía sau mắt thấy đã sắp ngã xuống đường dây của ga tàu điện ngầm lâm vân căn bản không kịp nghĩ nhiều cũng không quan tâm tới tên cướp kia hắn vội vàng chạy tới chụp được một nửa người của cam g i a o trước khi nàng kịp rơi xuống đường dây thanh âm ầm ầm vang lên tàu điện ngầm đã lướt tới đây là tàu điện ngầm số bảy nó không dừng ở trạm này lâm vân tóm được cam g i a o nhẹ nhàng thảy ra liền đẩy nàng bật lui về vị trí an toàn lâm vân cũng đang muốn lui lại thì đột nhiên có cơn gió ập tới không tốt lâm vân lập tức nhận ra mình đã bị lừa thậm chí tên ám toán kia còn muốn hại cả cam g i a o p h ò n g chừng là y đợi đến lúc mình cứu cam g i a o thì mới ra tay bọn khốn kiếp này nếu mình tới muộn một chút thì cam g i a o đã phải chết không thể nghi ngờ lâm vân không kịp nghĩ nhiều lực trước chưa hết lực sau đã sinh xe lửa vừa tới nên tốc độ khá nhanh lâm vân biết mình không cách nào né tránh hắn không chút nghĩ ngợi liền bắt tới cái chân đang muốn tập kích mình rồi vung mạnh một cái đôi chân này chính là của nam tử mặc áo sơ mi màu đen chân của y bị lâm vân tóm được rồi vung mạnh khiến cả người y đều rơi xuống dây tàu trước cả lâm vân và lâm vân cũng đồng thời bị lực quán tính cuốn vào trong đường dây tàu điện ngầm dầm tàu điện ngầm ngay lập tức lướt qua chỗ đó hai người thì không thấy bóng dáng đâu lúc cam dao được lâm vân đẩy tới chỗ an toàn nàng nên biết hắn là lâm vân bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không quên được hương vị trên người hắn trong giây lát đó nàng quên mất chuyện mình bị mất túi sách mà chỉ có niềm vui sướng khi gặp lại lâm vân nhưng về sau nàng lại nhìn thấy lâm vân rơi xuống đường dây rồi tàu điện ngầm lao qua lâm vân thì không thấy lâm vân cam dao như xé rách cả cổ họng mà gào lên rồi gần như hôn mê tại chỗ tàu điện ngầm số bảy cũng không dừng lại mà tiếp tục dừng tốc độ cực nhanh phóng qua người ta chỉ có thể thấy có vết máu loang lổ ở dây tàu điện ngầm cam g i a o rất nhanh được người xung quanh cứu tỉnh khi tỉnh lại nàng ngơ ngác nhìn mọi người đợi khi một vài nhân viên bảo vệ của ga tàu điện ngầm đi tới nàng mới nhớ tới chuyện vừa xảy ra lâm vân cam g i a o nhìn vết máu loang lổ trên đường dây đột nhiên nổi điên mà nhảy xuống đường dây rồi chạy dọc theo vết máu một cách điên cuồng không ai nghĩ tới cô gái vừa mới hôn mê khi tỉnh dậy lại làm ra hành động như vậy đợi khi mọi người kịp phản ứng thì cam dao đã chạy được rất xa tàu điện ngầm số sáu liền bị loa phóng thanh thông báo phải dừng khẩn cấp ở một sân ga nhân viên công tác lập tức chạy dọc theo bên ngoài toa tàu điện ngầm đuổi theo cô gái giống như nổi điên đang ở dưới đường dây cam dao chạy tới khi toàn thân vô lực hai chân nhũn ra nhưng khi nhìn thấy vết máu lang lổ kia nàng vẫn cố gắng chạy theo chỉ là nàng nghĩ lâm vân đang ở phía trước chỉ cần mình đuổi tới là có thể thấy được lâm vân nhưng vì sao lâm vân phải ở phía trước thì nàng một mực không có suy nghĩ tới tàu đền ngầm số bảy sớm đã chạy không còn tung tích khi cam dao đuổi ra ngoài phạm vi của nhà ga vết máu trên dây càng ngày càng nhiều cam dao lúc này mới phản ứng tới là vì sao mình phải đuổi theo lâm vân đây lâm vân cam dao thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh đột nhiên nghĩ tới lâm vân còn ở dưới đáy tàu điện ngầm lại nổi điên chạy về phía trước giống như nếu bản thân mình chạy chậm một chút thì sẽ không đuổi kịp được toa tàu điện ngầm phía trước vậy nước mắt đã rơi đầy mặt cam dao không biết lấy đồ sợ sức lực có thể trèo trống nàng tiếp tục đuổi theo một tiếng oành vang lên trong nháy mắt mưa to trút xuống vết máu mơ hồ trên đường dây bị mưa xối đi chỉ còn lại vài vết nhạt nhưng cam dao vẫn y nguyên không mệt mỏi đuổi theo và nhân viên công tác chạy đằng sau đã mở dù che mưa chạy tới muốn ngăn cản cam giao tiếp tục chạy ở trên đường dây đoạn đường dây xe lửa của nhà ga điện ngầm tân hợp này đã được xây dựng trên mặt đường hai bên có lan can cách ly những lan can này bởi tồn tại thời gian khá lâu cho nên cứ cách một đoạn lại có chỗ bị hỏng tuy đã được sửa chữa nhưng do đoạn đường dây này quá dài nhất thời không thay đổi hết được vì vậy mà nhân viên bảo vệ nhà ga từ lan can cách ly tiến vào đường dây cũng không khó lại nói đường tử yên vừa mới đi tới chuyến tàu điện ngầm số sáu thì phát hiện ra một màn này bóng lưng của cam g i a o tuy mưa hồ nhưng đường tử yên vẫn nhận ra là cô ấy trong lòng nàng cả kinh không biết cam g i a o xảy ra chuyện gì nhưng vừa nghe người xung quanh thảo luận đường tử yên mới rõ người nam nhân bị tàu điện ngầm cuốn đi kia là lâm vân mà cam g i a o chạy xuống đường dây nhất định là vì để tìm lâm vân đã do câu chuyện trong nội tâm của đường tử yên cũng lo lắng như lửa đốt cho dù là cam g i a o hay lâm vân thì nàng đều không muốn thấy hai người xảy ra chuyện hiện tại cam g i a o lại dám mạo hiểm chạy trên đường dây tàu điện ngầm như vậy đang lúc nàng muốn tìm sự giúp đỡ thì điện thoại vang lên bây giờ không phải thời điểm nghe nhưng khi đường tử yên vừa nhấn nút nghe thì trong nháy mắt chị tử yên em là tịnh như đây em sắp tới phụng tân rồi nghe thấy là tịnh như đường tử yên đành phải đơn giản kể chuyện xảy ra đây cho cô ấy biết hơn nữa còn nói cho cấy địa chỉ là nhà ga tàu điện hầm tân hợp sau đó lập tức cuốc điện thoại mà đuổi theo cam dao làm sao vậy tịnh như lúc hàn vũ tích và tô tịnh như chạy tới công ty thì không thấy đường tử yên và lâm vân ở đó tô tịnh như gọi cho đường tử yên thì biết được mọi chuyện hàn vũ tích thấy tô tịnh như để điện thoại xuống biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái vội vàng hỏi hai người cùng đi máy bay hơn một tiếng đồng hồ cho nên quan hệ đã thân thiết hơn lúc trước chúng ta tới cửa của ga tàu điện ngầm xem tôi tịnh nhu liền vừa kể chuyện vừa nói tôi tịnh nhu và hàn vũ tích rất nhanh đi tới nhà ga hỏi rõ chuyện tình sau đó hai người cũng vội vội vàng vàng đuổi theo quả nhiên dọc theo đường dây có vài nhân viên bảo vệ đang ở phía trước còn nhìn thấy cả đường tử yên mưa đã nhỏ tôi tịnh nhu và hàn vũ tích rất nhanh tới chỗ đường tử yên chị tử yên mọi việc sao rồi tôi tịnh nhu trông thấy vẻ mặt tái nhật của đường tử yên dưới chân còn dính đầy bùn đất cam dao cam dao cô ấy đang chạy theo tàu điện ngầm chị đang muốn đuổi theo đưa cô ấy về thở gấp một hơi đường tử yên mới nói cam g i a o vì cái gì lại muốn đuổi theo tàu điện ngầm tôi tình như biết cô gái cam g i a o này lúc trước hai người đã gặp qua một lần lầm vần rơi xuống đường dây rồi bị tàu điện ngầm cuốn đi cam g i a o vì quá lo lắng cho nên chưa suy nghĩ gì đã nhảy xuống đường dây tuổi đuổi theo khi chị biết chuyện này liền chạy tới đây muốn đưa cô ấy về đường tử yên còn chưa hết lời hàn vũ tích đã ngã xuống đất mà ngất đi sắc mặt tô tịnh như cũng trắng bệch cả người lung lay hai người sao vậy đường tử yên thực sự rất sốt ruột trên đường dây này thì có một người bị chạy như điên bên này thì có một người té xỉu một người tinh thần hốt hoảng hôm nay là cái ngày gì mà xảy ra lắm chuyện như vậy bất quá đường t ự yên còn chưa kịp gọi tỉnh hàn vũ tích thì hàn vũ tích đột nhiên tỉnh dậy không nói một lời từ một chỗ lan can hỏng nhảy vào trong đường dây rồi giống như cam dao chạy như điên về phía trước này đường t ự yên kinh ngạc mắt thấy còn chưa kịp đuổi kịp lam dao thì lại có thêm một người nữa tịnh như chúng ta phải tranh thủ thời gian bắt lấy cô ta cô ta bị làm sao vậy nhưng tô tịnh như đã chạy theo trước khi cả đường tử yên nói xem thần thái và kiểu chạy của tịnh như hình như không phải là đuổi theo kéo cô gái xinh đẹp kia lại mà là cũng đuổi theo tàu điện ngầm các người các người rốt cuộc bị làm sao vậy đường tử yên quả thực là muốn khóc lên không dám nghĩ nhiều cũng chạy theo tô tịnh như như điên hàn vũ tích nghe đường tử yên nói rằng lâm vân rơi xuống đường dây bị xa lửa cuốn đi trước mắt nàng đã tối sầm lại cả thế giới như muốn cách nàng mà đi vậy trong trước mắt tỉnh lại nàng không chút do dự lập tức điên cuồng đuổi theo mưa lại bắt đầu lớn dần hàn vũ tích đã khóc đầy mặt vô ý thức chạy trên đường dây nàng không biết nên làm thế nào nàng chỉ biết tàu điện ngầm cuốn lâm vân đi nàng thầm nghĩ muốn chỉ nhìn thấy lâm vân mà thôi dây tàu bị nước mưa thấm ướt đã rất trơn trượt hàn vũ tích không ngừng ngã xuống lại không ngừng đứng lên không tuyệt đối không lâm vân sẽ không có chuyện gì anh ấy là người bản lĩnh như vậy lâm vân anh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì em còn chưa kịp nói lời xin lỗi với anh em còn chưa cùng anh làm chuyện phu thê anh phải c h ờ em lâm vân em lập tức tới bên anh anh c h ờ em em sẽ không làm anh phải thương tâm nữa không bao giờ hàn vũ tích không biết dây tàu cuối cùng ở đâu chỉ biết không ngừng chạy tóc của nàng đã rối bù không chịu nổi đôi dép dưới chân sớm đã không thấy đâu hai bàn chân trắng nõn bị gạch đá cắt phải cắt trái máu tươi đầm đìa nàng không có cảm giác đau đớn gì chỉ có không ngừng run rẩy nàng đang sợ hãi sợ là mình sẽ không còn gặp lại lâm vân nữa sợ hãi không biết chiếc tàu điện ngầm này sẽ đi về đâu đột nhiên phía trước xuất hiện một vũng máu lớn khiến hàn vũ tích cơ hồ hít thở không thông không lâm vân đừng rời khỏi em đừng hàn vũ tích hé miệng muốn gọi tên lâm vân nhưng cái gì cũng không kêu được chỉ phát ra vài tiếng khàn khàn ở cổ trong nội tâm càng điên cuồng kêu gọi em nói rồi cho dù anh có ở chân trời góc bể em cũng phải tìm được anh anh đi tới đâu em đều muốn theo anh tới đó anh không thể vứt bỏ em lại từ nay về sau em sẽ tin tưởng anh để cho em gặp lại anh đi nước mắt đã bao phủ khuôn mặt và tầm mắt của nàng lâm vân anh thật nhẫn tâm hiện tại cam g i a o như một người điên chỉ có một chân là còn đeo dép chân còn lại đã bị đá vụn cắt chảy máu đầm đìa lâm vân thực xin lỗi là em liên lụy tới anh em thực sự không nên kéo lại cái túi sách kia em muốn cứu anh trở về vô lận u thế nào em cũng muốn cứu suy nghĩ của lam g i a o đã trở nên hỗn loạn đang đã rơi vào tình trạng kiệt sức thực sự chạy không nổi nữa phía trước rất xa chỉ nhìn thấy một mảnh mưa bụi mênh mông sớm không nhìn thấy bóng dáng của tàu điện ngầm đâu lâm vân cam g i a o ngã bổ nhào xuống đường dây trên người có không biết bao nhiêu chỗ bị thương cho dù chạy không được anh cũng muốn bỏ đi để cứu em trở về nhân viên bảo vệ nhà ga cũng thở hồng hộc mới đuổi kịp cam g i a o đi tới phía trước ngăn cản nàng bò tiếp van cầu các người tránh ra tôi muốn đi cứu anh ấy van cầu các người cam g i a o tư tưởng đã trở nên hỗn loạn chỉ là không ngừng bảo nhân viên tránh ra nàng cho dù bò cũng muốn bỏ đuổi theo lâm vân quần áo cam dao đã rách nát không chịu nổi cùng với bùn đất và máu tươi dính trộn vào nhau khiến người ta nhìn thấy mà giật cả mình nhưng cam dao giống như không hề cảm thấy đau đớn mà như cũ van cầu những nhân viên bảo vệ này để cho nàng tiếp tục đuổi theo một người trung niên nhìn cam dao như vậy cũng rất đau lòng vội vờn cởi kéo trên người khoác lên người cam dao cô gái này cũng chỉ bằng tuổi con gái mình thôi không biết là người bị rơi xuống đường dây này có quan hệ gì với nàng lại khiến nàng khổ sở như vậy t ô tịnh như là chạy chậm nhất đường tử yên rất nhanh đuổi kịp thấy cô ấy ngã xuống đường dây liền tranh thủ vịn lên dìu ra ngoài phạm vi của đường dây lâm vân t ô tịnh như ôm thật chặt đường tử yên nước mắt như mưa hàn vũ tích chạy tới nơi càm r à o ngã xuống toàn thân cũng nhũn ra một chút khí lực cũng không có đến đoạn này nàng cũng bị trượt chân ngã hàn vũ tích hai mắt vô thần nhìn cam dao chỉ là vô ý thức hỏi lâm vân đâu thanh âm khàn khàn làm người ta không nghe rõ nàng đang nói gì chỉ loáng thoáng đoán ra cam g i a o bị những lời này làm bừng tỉnh ánh mắt dần trở về tiêu cự nàng liếc nhìn hàn vũ tích đột nhiên thanh tỉnh nói chị chính là người vợ mà lâm vân đã nói vũ tích s a o vợ hàn vũ tích cũng vì những lời của cam g i a o mà hồi phục tinh thần lại một chút lâm vân nói chị là vợ của anh ấy s a o anh ấy đâu rồi hàn vũ tích đột nhiên kích động rõ ràng là có thể nói chuyện nhưng trong nháy mắt lại nhớ tới là có thể sẽ không còn gặp lại lâm vân nữa nước mắt liền chảy ra không ngừng hoa c ù n g với nước mưa mà rơi xuống đường dây anh ấy nói mình là vợ của anh ấy lâm vân em thực sự rất nhớ anh hàn vũ tích l ầ m b ầ m nói rốt cuộc không kiên trì được nữa ngã xuống đường dây h ồ n mê bất tỉnh lúc lâm vân vừa đẩy cam dao tới vị trí an toàn thì hắn cảm giác đằng sau có gió vụt tới liền biết mình bị ám toán hắn không chút do dự bắt lấy chân kẻ ám toán vung mạnh ra phía trước bởi do quán tính m à bản thân hắn cũng bị cuốn xuống đường dây mà đúng lúc này thì xe điện ngầm đã lao tới tàu điện ngầm thế tới rất nhanh nếu như trước kia thì tốc độ đó không là gì với lâm vân nhưng hiện tại tốc độ đó thực sự là nhanh tuy nhiên lâm vân đã có vô số kinh nghiệm ứng đối của kiếp trước cho nên cũng không sợ hãi trong sát na mà tàu điện ngầm cuốn lên lâm vân lâm vân liền chui xuống gầm tàu dán sắt thân thể vào một chỗ an toàn đồng thời bắt lấy cái tên ám toán mình kia toàn bộ chỉ phát sinh trong nháy mắt nếu chậm một chút sẽ bị nghiền nát bởi tàu điện ngầm lúc tàu điện ngầm đi tới thì cái tên khốn kiếp bị lâm vân trộm được kia đã chết không thể chết hơn chỉ là lâm vân không hề buông tay hắn muốn tạo ra hiện trường giả là bản thân đã bị nghiền chết lúc hắn trốn ở dưới đáy tàu liền biết kẻ vừa chết này đã mưu tính từ trước rồi mình nên sớm phát hiện ra hắn mới đúng lâm vân tự nhủ tên kia hẳn là sợ mình tùy thời có thể rời đi cho nên lúc ở trong nhà ga y liền dùng cam dao làm mồi để dụ mình nói không chừng những người này đã biết cái tay lý nghĩa truy đuổi mình kia bị mất tích lâm vân âm thầm may mắn là đã bắt được một kẻ chết thay tuy nhiên không nhất định có thể đánh lạc hướng những tên đuổi giết mình nhưng có thể kéo dài thời gian bao lâu thì kéo chỉ cần thời gian vài tiếng là mình có thể rời khỏi phụng tân lâm vân một bên nhét tên ám toán mình xuống bánh xe tàu điện ngầm một bên suy nghĩ đối sách mắt thấy đã sắp tới một trạm rừng lâm vân không hề do dự thả tên kia xuống bánh xe len lỏi tới chục bánh rồi rời khỏi đáy tàu điện ngầm trốn ra ngoài vừa đi ra ngoài thì tàu điện ngầm giảm tốc độ để dừng xuống trạm lâm vân không dám chậm trễ chớp mắt đã biến mất trong màn mưa đồng thời nước mưa cũng xóa sạch dấu vết trên người hắn đến một đoạn đường xi măng chống trải gần trạm tàu điện ngầm thì dừng lại ở phía trước đã là đường cái lớn lâm vân bị nước mưa xối ướt đẫm từ trong ra ngoài vừa đi vừa nghĩ hắn biết hành tung của mình đã bị bại lộ ở ngõ hạnh hoa khẳng định có người giám sát cho nên mình chưa cần phải trở về nhà trọ vội những người này vốn là muốn đối phó với mình cam g i a o hẳn là không có nguy hiểm gì nữa hiện tại lâm vân vội vã chạy trên đường người ngoài nhìn vào con tưởng hắn mang quên u rù hay áo mưa cho nên không ai chú ý tới lâm vân tính toán tới một cửa hàng quần áo mua mấy bộ đồ để thay sau đó lại mua chút gì ăn đến buổi tối thì rời khỏi phụng tân chờ mình tạo thành tinh hồn hoặc là nhất tinh thì sẽ trở về tính sổ với cái lý da kia Tuy n hóa i tới liền ê n hắn con quảng trường rộng thì liền trợn mắt ra. Rõ ràng chạy phố, thì mắt c qua ra. một Rõ rất trốn nhiều người chạy ư m như sân vậy mà cả ra mình đã chạy tới sân vận động phụng tân mà nguyễn y không phải là ngôi sao ca nhạc đã gọi điện cho mình từ yến kinh lần trước có sao vì sao cô ta lại tới phụng tân để biểu diễn ca nhạc loa lớn bên ngoài còn đang phát ra tiếng hát của nguyễn y lâm vân nghe qua một chút cảm thấy cô nàng này hào hát cũng không tệ hiện tại phòng t r u n g chưa tới bảy giờ tối mà trên bảng quảng cáo có ghi thời gian biểu diễn là tám giờ còn hơn một giờ mà đã có nhiều fan tụ tập như vậy xem ra danh tiếng của cô nàng nguyễn y kia là không nhỏ quảng trường phía trước sân vận động tràn ngập là người và ô thậm chí có không ít người không có ô phải chạy tới chạy lui lâm vân đứng trong này cũng không qua i chú ý bốn phía là những thanh âm giao bán vé lậu rẻ nhất là hai trăm nguyên nhưng qua mấy tay phe vé này đã lên tới tám trăm nguyên tuy vậy nó vẫn rất hút hàng mà chỗ bán vé thì từ sớm đã đóng cửa xem ra đã cháy vé lâm vân không chút ra dự chen tới đám cỏ vé mua một vé vào cửa l ạ i đi tới một quán ăn vặt ở gần đó ăn vài bát b ú n mới cảm thấy thỏa mãn bởi vì liên tiếp hai ngày rồi hắn chưa có cái gì bỏ vào bụng hiện tại chỉ cần chạy ra phụng tân là an toàn trong người còn có một cái thẻ ngân hàng giá trị một triệu rưỡi cho nên không cần phải kiếm việc nữa mà có thể an tâm tu luyện sau khi hình thành tinh hồn thì sẽ tới lý gia để đòi nợ tuy người lý gia cũng bị lâm vân giết đi vài người nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ ấm ức và khó chịu mình không có thù oán gì với ai không trêu chọc ai vì sao chúng phải truy sát mình khắp nơi hôm nay còn suýt nữa thì liên lụy tới cam giao cơn tức này mà không được giải phóng thì hắn đúng là không phải lâm vân cho dù lão tử tới nơi này đã an phận rất nhiều nhưng không phải một cái lý ra là có thể thích là trêu chọc ta được mới chừng bảy rưỡi có thể kiểm tra phiếu rồi đi vào lâm vân không chút do dự chen vào trong đám người mãi khi vào được bên trong mới phát hiện cuốn g vé trong tay mình còn chưa kịp đưa cho người coi cửa có thể thấy những fan này cuồng nhiệt như thế nào chỉ sớm mong muốn nhìn thấy thần tượng của mình bên ngoài truyền thấy tiếng ồn ào có vẻ như có người mua phải vé giả lâm vân nhìn tấm vé trong tay mình p h ò n g chừng cũng là một tấm vé giả một bên thầm mắng mấy tên phe vé này một bên lại thầm than không may lâm vân đi vào trong này đương nhiên không phải vì muốn nghe ca nhạc mà vì thừa lúc đông người mà hỗn loạn lẩn vào hiện tại quần áo trên người hắn đều ướt đẫm mặc vào khó chịu vô cùng đang suy nghĩ tìm lấy vài bộ quần áo để đổi thì thấy người vào càng lúc càng đông lâm vân liền thừa cô lẻn vào phía sau hậu trường còn không nghĩ kỹ thì đã thuận tay lấy một bộ hay tìm một người có dáng người giống mình đánh bất tỉnh sau đó mượn y bộ quần áo thì người dẫn chương trình đã tiến lên lâm vân đành phải chờ một chút mà hiện tại còn chưa tới tám giờ mà vì sao đã bắt đầu rồi chẳng lẽ âm nhạc ở thế giới này lại chuyên nghiệp đến vậy sao lâm vân cũng chẳng muốn nghĩ gì thêm hiện giờ buổi biểu diễn đang được tiến hành phía t r o n hậu trường hẳn là sẽ có ít người để ý hơn lúc đó thì mình tìm mấy bộ quần áo chắc là không có vấn đề đợi buổi biểu diễn kết thúc thì lợi dụng đám đông mà té luôn lý d a này quả thực là có thế lực cường đại ngay cả người trong quân đội chúng cũng có thể điều động có thể hay không nếu mình vừa đi taxi sẽ có người bẩm báo tốt nhất đợi tí nữa các fan này ly khai mình tìm một cái xe nào đó trốn nhờ vậy có đồng ý hay không cũng phải không phải chuyện của họ l â m v â n vụng trộm từ từ đi tới một góc hậu trường ở chỗ này người bên ngoài vừa vặn không nhìn thấy nhưng từ đây lại có thể nhìn được cảnh vật bên ngoài là một chỗ trốn tốt l â m v â n quyết định ở chỗ này đợi tới khi biểu diễn tiến hành một khi buổi biểu diễn bắt đầu là lúc mình hành động ơ không ngờ lại có người ở nơi này trước rồi là một tên nam tử đang cầm máy ảnh kỹ thuật số trong tay đang chụp lén ở bên trong phóng viên sao có lẽ đúng là một phóng viên nhưng người này nhiều khi thật là khó chịu nhiều kẻ chỉ hận không thể dùng kính lúp để xăm soi từng cái áo của các ngôi sao mặc dù mình không có quan tâm tới ngôi sao ca nhạc gì đó nhưng không hề có hào cảm gì với đám phóng viên lâm vân vừa tới gần tay phóng viên này y liền phát hiện sự có mặt của lâm vân trong nội tâm y cả kinh đang chuẩn bị kêu lên nhưng lâm vân đã đánh vào cổ y khiến y ngất xỉu nhặt lên cái máy ảnh rơi trên mặt đất lâm vân nhìn vào cũng không thấy có gì khả nghi tuy nhiên buổi biểu diễn hẳn là đã bắt đầu lâm vân không chút do dự bỏ lên lan can lặng lẽ đi vào cái phòng mà tên phóng viên kia muốn chụp lén chỉ có một cái đèn tường nho nhỏ lâm vân cẩn thận tìm tòi thì thấy toàn là đồ hóa trang còn có một bộ váy dài của nữ không phải là thứ mình muốn lâm vân đang suy nghĩ có nên tới chỗ khác tìm tiếp không thì bên ngoài đã chuyển tới thanh âm có người đi vào là một nữ tử tuổi chừng ba mươi nữ tử này tiến vào t h ấ y cửa sổ đóng không kỹ tranh thủ thời gian cài lại c ò n khóa trái ở bên trong lâm vân thẩm than may mắn nếu mình mà vào sau nữ tử này một lát thì đã bị khóa ở bên ngoài rồi nữ tử kia sau khi đóng cửa sổ lại cầm lấy một vật gì đó rồi đi ra lâm vân thấy thế đang định theo sau nữ tử này mà ra ngoài nhưng không ngờ cửa ra vào lại mở đi vào là một nam nhân hai người ở cửa ra vào nói chuyện hồi lâu cũng không có ý tứ rời đi lâm vân thấy thế đành phải tiếp tục chờ nếu mình từ cửa sổ lèn ra thì cũng không thể tới các phòng khác để tìm quần áo được hai mươi phút sau tiếng nói chuyện của hai người nhỏ dần rồi vang lên những tiếng rên gì, xem ra hai người đang hôn môi hoặc là đóng gạch gì đó lâm vân thầm mắng giàn phù dâm phụ đành phải chờ hai vị này thỏa mãn xong thì mới đi được mở cái máy ảnh trong tay cầm ra vẫn là hình ảnh của một cô gái lâm vân vừa nhìn vào bức ảnh liền biết cô gái này là nguyễn y bởi vì nàng giống hệt những bức ảnh trên biển quảng cáo cũng may không chụp được ảnh nút mà chỉ là ảnh cô gái này đang mặc áo lót lâm vân nhìn kỹ thì thấy chính là áo lót thiên sứ trong mộng do chính mình thiết kế tuy nhiên nhìn tới mấy tấm ảnh sau lâm vân âm thầm vì n g u y ễ n y mà cảm thấy may mắn cô nàng này rõ ràng lại cởi cái áo lót thiên sứ trong mộng ra rồi cầm lên cái áo thiên sứ áo xanh càng làm cho lâm vân dở khóc dở cười chính là cô nàng nguyễn y này rõ ràng không có thay áo lót trước mà còn cẩn thận để kéo lót thiên sứ trong mộng vào một cái dương nhỏ bên cạnh sau đó mới đứng dậy mặc vào thiên sứ áo xanh cả quá trình này đều bị tay chụp ảnh kia chụp lại đầy đủ thậm chí hai điểm đỏ hồng hồng trước ngực cũng không bị bỏ qua lâm vân thầm than cô nàng nguyễn y này quá bất cẩn rồi dù sao chỗ này cũng chỉ là sân khấu tạm thời làm sao mà an toàn được như các nhà hát lớn ở yến kinh thực sự là hết chỗ nói nếu những bức ảnh này bị lan truyền ra ngoài thì thật đúng là thảm họa đối với nguyễn y thế nhưng nhìn tới bức ảnh nguyễn y mặc xong quần áo thì bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa nguyễn y và một nữ tử hơn ba mươi tuổi đi vào chị hồng em thực sự không có tâm tình gì biểu diễn nếu không nói với bên ngoài là em cảm thấy không khỏe đi nguyễn y nói với người nữ tử kia như vậy không được đâu em đã đáp ứng với các f a n ca nhạc bên này rồi thì phải thực hiện thôi nếu thực sự không thích thì em cố ý hát bài bài rồi giả bộ té xỉu lúc đó chúng ta mới có cớ mà ly khai sau khi rời khỏi nơi này chị sẽ xử lý tốt vấn đề truyền thông phổ hồng thở dài một tiếng rồi ra ngoài trước đôi nam nữ ở cửa ra vào lúc nãy hẳn đã rời đi đoán chừng là tìm một nơi nào đó lại giải quyết nhu cầu sinh lý lâm vân đang chuẩn bị rời đi nhưng cửa ra vào lại đóng lại lầm vần liếc nhìn vào hóa ra vẫn là nguyễn y không nghĩ tới cô nàng này lại vào nhanh như thế cô nàng đang được một nữ tử khác bịn vào chị hồng v i ê n ngoài hiện tại giờ rất loạn chị đi ra xử lý hộ em rồi gọi trăm cái taxi đem về khách sạn trước nguyễn y nói xong cũng chuẩn bị rời đi ừ em không cần phải lo lắng chỗ này chị sẽ xử lý tốt em về nghỉ ngơi trước đi nữ tử được nguyễn y gọi là chị hồng này vừa nói xong lập tức đi ra cô nàng n g u y y này xác thực cũng là xinh đẹp xinh đẹp đến nỗi làm người ta có cảm giác kinh diễm dưới đôi lông mi dài thanh tú là một đôi mắt to tròn mũi nhỏ khuôn mặt hình t r ứ n g ngỗng lại kết hợp với làn da tuyết trắng đúng là một dáng người hoàn hảo có nét đẹp gì đó rất tương tự với ảnh hậu phạm băng băng cô nàng này quả thực không giống một ngôi sao ca nhạc mà giống như một tiểu thư khuê các ít khi ra khỏi cửa nhà lâm vân trốn sau đài hóa trang mắt thấy nguyên y đang tiến về phía mình thực sự không có chỗ để ẩn nấp hắn liền vọt dậy một tay bưng kín đến miệng của nguyễn y lâm vân lập tức cảm nhận được một cảm giác mềm mại và hương thơm thiếu nữ s ậ c vào mũi khiến lâm vân dốn, vốn là một người có định lực giỏi cũng cảm giác khô nóng trong người hắn lập tức biết một phần nguyên nhân là do tu vi của mình đang bị hạ thấp cho nên lực miễn dịch kém như vậy liền tranh thủ thời gian nói tôi là người thế nào cô nhìn động tác của tôi là biết hiện tại cô đừng nghĩ tới việc phản kháng cũng đừng muốn kêu to bởi vì tôi tùy thời có thể lấy mạng của cô biết chưa nếu biết thì gật đầu tôi sẽ buông tay nguyên y bị lâm vân bịt kiến miệng phản ứng đầu tiên là muốn la to nhưng lâm vân đã kịp thời bụng miệng của nàng cho nên nàng không thể phát ra lời kêu cứu lâm vân thấy nguyên y hoảng sợ gật đầu mới cẩn thận bỏ tay xuống anh là ai tới nơi này làm gì nguyên y t h ấ y lâm vân bỏ tay xuống trong lòng mới bình tĩnh một chút nhưng tim vẫn không ngừng đập loạn nàng âm thầm thề rằng từ nay về sau không tới những địa phương bỏ đi như vầy để biểu diễn đồng thời cũng hận lây đến cái tay lâm quản lý của hồng tường kia đến tận xương cốt còn có bảo a n nơi này thực sự chính là một loại thùng cơm tôi là ai không quan trọng quan trọng nhất chính là hiện tại tôi có thể tùy tiện giết cô đúng rồi tôi còn có một thói quen đứa là tiền dâm hậu s á t hiện tại chắc cô đã biết nên làm thế nào lâm vân giả vờ hung dữ với nguyễn y anh anh là đồ ác ma anh nói đi anh muốn thế nào tâm tình vốn có chút bình tĩnh của nguyễn y đã bị một câu tiền dâm hậu sát của lâm vân làm cho lo lắng hãi hùng lâm vân vẫn không nói gì ngoài cửa đã chuyển tới tiếng gõ cửa là ai vậy lâm vân hỏi nguyễn y là tài xế kiêm hộ vệ của tôi à không phải chỉ là tài xế của tôi mà thôi nguyễn y đột nhiên có chút chờ mong người hộ vệ kia bảo y tiến vào thay ngân của lâm vân rất thâm trầm a n g u y ễ n y vừa mừng vừa sợ nàng rất chờ mong người hộ vệ đi vào sẽ chế phục được tên bắt cóc này thật không ngờ cái tên bắt cóc này lại có vẻ đần độn bởi vì hộ vệ của mình là người khá cao to và cường tráng còn cao to hơn tên bắt cóc này nhiều nhanh lên lâm vân thấy n g u y ễ n y có chút c à o hứng quá mức liền g ụ c a vương hổ anh anh vào sách giúp tôi vài cái thùng n g u y ễ n y vội vàng nói cỡ mở ra vương hổ có dáng người cao to đi vào thì đã nhìn thấy nguyễn y bị lâm vân bắt lấy y lập tức biết là nguyễn y bị khống chế vừa muốn động thủ thì chân của phương lâm đã đạp tới y vội vàng tránh đi nhưng l à bị chân còn lại đá thẳng vào ngực vương hổ liền cảm thấy khó thở trong lòng tự nhủ lực đôi chân của người này sao lớn vậy mà thân thủ của hắn cũng lợi hại hai chân lại đổi chiều nhanh như thế nhưng y vẫn lảo đảo lao tới lâm vân liền vỗ ra một t r ư ờ n g vương hổ giống như đưa cái cổ của mình tới để hứng một trưởng đao này của lâm vân vậy ngay lập tức liền ngoạo đầu ngã vật xuống đất hôn mê bất tỉnh n g u y ễ n y trợn mắt há húc mồm vốn tưởng vương hổ rất lợi hại nhưng ngay c ả một trưởng của lâm vân y cũng không chịu nổi liền bị đánh cho hôn mê bất tỉnh hơn nữa lâm vân còn đang khống chế mình người này sao mà lợi hại dữ vậy trong lòng nàng càng lo lắng hơn lâm vân lúc này liền buông nguyễn y ra cảnh cáo nàng đừng có mà chọc giận tôi nếu không thì hậu quả tự gánh nói xong câu đó hắn liền mặc kệ nàng nhanh chóng tháo kéo sơ mi và quần dài của vương hổ ra nguyên y t h ế thế vội vàng quay đầu đi âm thầm tự nhủ người này đúng là xấu hổ không có việc ác gì là không làm lâm vân cởi quần áo của vương hổ đang chuẩn bị thay đồ nhưng thấy quần áo của vương hổ rộng hơn mình nhiều ngẫm lại vẫn là giúp y mặc trở về chỉ là sờ soạng lấy cái chìa khóa xe trong túi áo của y quần áo ướt đẫm của mình thì đợi l á t nữa nghĩ biện pháp vậy cầm lấy một cái khăn chải bàn trói vương hổ lại rồi ném tới chỗ cái tên phóng viên chụp lén kia trong lòng nói hai người ở đây coi như thích có bạn nguyên y thấy lâm vân trực tiếp ném hương hổ ra ngoài cửa sổ sợ tới mức không dám nói câu nào đây chính là tầng hai a quăng xuống dưới không phải là chết hoặc tàn phế s a o người này quả thực là độc ác lâm vân tất nhiên là sẽ không ném chết vương hổ mà chỉ ném hắn tới chỗ tay chụp lén mà thôi tắt nguồn điện thoại di động của cô đi cầm đồ đạc lên rồi dẫn tôi ra chiếc xe đợi sẵn bên ngoài làm xong những thứ này lâm vân lại hung dữ nói với n g u y ê n y n g u y ê n y một mực chảy nước mắt nhưng không dám trái lời lâm vân từ nhỏ đến lớn nàng đâu từng trải qua ủy khuất như vậy từ khi trở thành ngôi sao ca nhạc thì càng không có ai dám khiến nàng ủy khuất như vậy không nghĩ tới mới ngắn ngủi vài ngày trước thì bị tên lâm quản lý hỗn đạn của hồng tường cúp điện thoại hôm nay lại bị tay bắt cóc này uy hiếp còn không biết về sau có giữ được sự trong sạch hay không trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm nếu tay bắt cóc này mà muốn làm gì mình cho dù mình tự sát cũng không thể để cho hắn thực hiện được có thể là do tới phụng tân cho nên nguyễn y chỉ n gồm t r ư ớ c xe con bình thường tuy biển số xe lại là biển số quân dụng lâm vân ngồi ở vị trí lái không cần hỏi xem nguyễn y nghỉ ngơi ở đâu liền trực tiếp lái xe rời đi đi tới một cửa hàng quần áo ven đường cũng không xuống xe mà gọi một nhân viên cửa hàng đưa tới một bộ quần áo lại tới một cửa hàng tạp hóa mua một ít mì tôm một cái bật lửa ban t r ả i kèm đánh răng sau đó tiếp tục lái xe về phía trước nguyễn y thì bất an ngồi bên tay lái phụ nàng không biết tên mắt cóc này muốn đưa nàng đi đâu đành phải tự mình suy nghĩ đối sách nếu tên này thực sự muốn phi lễ với nàng cho dù có chết nàng cũng không thể để hắn thực hiện được mấy lần muốn lấy điện thoại gọi cho phổ hồng nhưng lại sợ chọc giận hắn nên đành thôi lâm vân lái xe rất nhanh hơn một tiếng đã đi ra khỏi nội thành do có biển số quân dụng cho nên không chỉ nói là kiểm tra mà dù cảnh sát giao thông cũng không dám bắt chiếc xe dừng lại lâm vân cũng không phải là đi linh tinh mà án cố tình lái xe tới chỗ gần đường sắt lại hơn nửa tiếng đang lúc nguyễn y không biết nên làm gì cho phải thì lâm vân đã ngừng xe xuống đi lâm vân nhìn vẻ mặt khẩn trương của nguyễn y trong lòng có chút xin lỗi vì đã lợi dụng cô nàng nhưng nếu không lợi dụng nàng thì mình rất khó có thể chạy thoát nhờ nàng mà đi được cái xe có biển số quân dụng nếu là chiếc xe khác thì đã bị kiểm tra không biết bao lần mới ra được ngoại thành nguyên y lo lắng bất an xuống xe khẩn trương nhìn chằm chằm và lâm vân nàng rất kỳ quái là vì sao cái tên hung ác này lại có hương vị dễ ngửi như vậy đây tuyệt đối không phải là mùi nước hoa nếu là nước hoa thì nàng đã nhận ra nàng rất thích hương vị này của hắn bởi vì hương vị này tạo cho người ta cảm giác yên bình thoải mái thực sự khiến cho sợ hãi của nàng giảm đi không ít tuy nhiên nghĩ tới hắn đã nói thích tiền dâm hậu sát thì toàn thân nàng lại dùng mình một cái nơi này là vùng hoang dã vắng vẻ không lẽ hắn muốn ở nơi này nguyễn y không dám nghĩ tới nữa nên làm gì bây giờ đây đã làm phiền cô hơn một giờ tôi thực sự cảm thấy có lỗi tôi cũng không muốn giải thích cái gì cái này đưa cho cô đây là cái máy ảnh mà tôi lấy được trong tay một tên phóng viên cô cầm đi hy vọng nó có thể đền bù một ít tổn thất tinh thần cho cô à cô có thể đi rồi tạm biệt lâm vân nói xong liền đưa cái máy ảnh cho nguyễn y cái gì anh nói tôi có thể rời đi anh không cần làm những chuyện kia nguyễn y kinh ngạc nhìn lâm vân nàng không tin tưởng vào đôi tai của mình vì sao người này lại trở thành người tốt rồi rõ ràng lại nói mình có thể đi chẳng lẽ hắn chỉ muốn dẫn mình tới một chỗ hoang vắng như vậy mà thôi sao làm chuyện gì cô rất thích làm những chuyện kia nếu như cô thực sự muốn thì tôi cũng đành phải ăn chút thiệt thòi mà chấp nhận lâm vân nhìn vẻ mặt quái dị của nguyễn y trong lòng tự nhủ có lẽ cô nàng ngôi sao này còn chưa có khôi phục lại trí thông minh à không không đương nhiên là không muốn tôi đi đây cám ơn anh nguyên y vội vàng khoát tay tự nhủ mình thật là ngốc lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy có lẽ mình vẫn chưa hết sợ cho nên mới hỏi thế thấy người trước mặt này không muốn làm gì còn không đi nhanh lên thắc mắc làm cái gì chứ ngu ngốc thật sự à cô cầm lấy cái máy ảnh này đi cái máy ảnh này là tôi nhặt được đưa cho cô coi như một chút an ủi thấy nguyễn y vội vàng muốn lên xe rời đi lâm vân liền đưa máy ảnh tới hắn có chút buồn cười đã bị bắt đi như vậy mà còn muốn cám ơn mình nguyễn y lại vội vàng nhận lấy cái máy ảnh rồi dùng tốc độ nhanh nhất khởi động xe t r ớ p mắt đã chạy đi không còn bóng dáng đi được vài chục km nguyễn y mới xác định là mình thoát khỏi bàn tay của tên kia đang nhịn không được dừng xe lại khóc giống lên khóc xong mới nhớ tới là vì sao người này lại muốn tha cho mình trong này khẳng định có cổ quái dù gì thì mình cũng là một mỹ nữ chẳng lẽ hắn không có chút động tâm nào sao người này thật là kỳ lạ tranh thủ thời gian bật điện thoại gọi cho phổ hồng phổ hồng nghe máy thì nghe được tiếng khóc lẫn tiếng nói của nguyễn y chị hồng lâm vân thấy nguyễn y đã rời khỏi lập tức chạy tới chỗ đường sắt đợi không bao lâu thì đã có chiếc xe lửa vận chuyển than đá đi qua không chút do dự lâm vân liền nhảy lên xe lửa rồi trốn vào một khoang tuy ở chỗ này sẽ không có người cảm tra nhưng là để cho cẩn thận lâm vân vẫn lựa chọn ẩn nấp cho an toàn khi hàn vũ tích tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một cái bệnh viện ngồi bên cạnh là vị quản lý tên là đường tử yên kia lâm vân hàn vũ tích nhớ lại chuyện đã trải qua lập tức ngồi bật dậy nước mắt g i à n rụa nàng biết sẽ không còn được gặp lại hắn lúc ấy nàng chỉ một lòng muốn đuổi theo lâm vân hiện tại lẳng lặng ngồi đây nàng mới hiểu việc làm của mình là vô ích như thế nào em có làm sao không đường tử yên nghe được thanh âm của hàn vũ tích có chút khàn khàn vội vàng hỏi thăm cam g i a o cũng đang nằm trong bệnh viện này nàng tỉnh lại sớm hơn h à n vũ tích nhưng vẫn nằm trên giường không nhúc nhích tô tịnh như và kỷ lam thì ngồi bên giường sắc mặt của tô tịnh như rất kém tuy nhiên tình trạng của nàng tốt hơn v à cam g i a o và hàn vũ tích một chút hoa cúc vẫn vàng hoa sơn trà vẫn thơm khi nào anh trở lại cam g i a o đột nhiên khàn khàn hát lên một bài hát mà tô tịnh như và kỷ lam chưa từng nghe qua thanh âm thê lương bi ai lại mang theo tiếng khóc rơi vào tai của mỗi người không em đã cõng anh về anh cũng phải làm vậy với em đây là câu mình đã nói với lâm vân khi mình say rượu rồi sau đó lâm vân thực sự cõng mình đi từ quán ăn về nhà trọ tình cảnh lúc đó như hiện lên trước mắt của nàng cảm giác lúc đó vẫn còn rất chân thật nhưng lâm vân lại không còn nữa vô tận hối hận dâng trào trong lòng của cam g i a o nếu như mình không đoạt lại cái túi sách kia thì tốt rồi chị đã đỡ hơn chưa nếu không chúng ta đi xem sang chị v ũ tích vợ của anh lâm vân thế nào tô tịnh như thấy cam g i a o vẫn thương tâm như vậy vội vàng chuyển chủ đề kỳ thực của lòng của nàng cũng giống như cam g i a o vậy là rất đau đớn cửa phòng bệnh mở ra k ỳ lam tô tịnh như và cam g i a o đi vào thần sắc của cam g i a o rất t i ể u tụy hai mắt vô thần sắc mặt của tô tịnh như càng tái nhợt chị vũ tích tuy tô tịnh như không có thương tâm quá độ như hàn vũ tích nhưng trong lòng cũng phi thường khó chịu nàng trông thấy hai mắt hàn vũ tích đã đấm lệ ngồi thất thần ở đó muốn mở miệng an ủi nhưng lại không tìm ra lời phù hợp chị vũ tích thực xin lỗi là em liên lụy tới lâm đại ca cam g i a o nói xong nước mắt không ngừng chảy xuống hàn vũ tích ngẩng đầu nhìn cam g i a o mà không nói gì hiện tại là ai làm liên lụy không phải chuyện quan trọng quan trọng là đã không thể gặp lại lâm vân lâm đại ca vẫn ở cùng phòng với em chị vũ tích chị không nên hiểu lầm hai người ở cùng một phòng nhưng là hai gian anh ấy còn để lại vài thứ chị có muốn tới xem không cam gia đột nhiên cảm thấy có lỗi với cô gái hàn vũ tích này lâm đại ca vì cứu mình mới gặp phải chuyện như vậy mà tình cảm của hàn vũ tích đối với lâm vân lại sâu sắc như thế hôm qua hình ảnh cô ấy ngã xuống đất rồi ngất đi mình vẫn còn nhớ rõ tuy nhiên về sau mình cũng hôn mê bất tỉnh nhưng rõ ràng tình cảm giữa hàn vũ tích và lâm vân là rất tốt mình phải thực sự xin lỗi bọn họ kỳ thực tôi cảm thấy lâm quản lý có khả năng là không xảy ra chuyện gì k ỳ lam nhìn mấy người này thương tâm như vậy đột nhiên xen vào một câu đang rất bội phục bản lĩnh của lâm vân những thứ mà hắn mang lại cho mình không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn nhiều thứ nữ a cô cô nói lâm vân vẫn còn sống n g ư hắn vũ tích đột nhiên từ trên giường đứng lên hồn nhiên quẩn c h ư phát giác đôi chân trần trụi của mình thanh âm của nàng run rẩy thần sắc kích động đường tử yên và kỷ lam nhìn đôi chân của nàng r á n đầy băng gạc rõ ràng là bị rất nhiều vết thương hai người nhịn không được mà có chút ê ẩm sống mũi nhưng hàn vũ tích không hề chú ý tới chỉ nhìn chăm chăm v à kỷ lam muốn cô ấy nói rằng lâm vân còn sống Phải, dù sao đây cũng chỉ là phán đoán của tôi bởi vì mọi người chưa có nghe tin tức ngày hôm nay tin tức nói rằng hôm qua rơi xuống đường dây điện ngầm c ủ a hai người nhưng hiện tại lại chỉ phát hiện ra dấu vết của một người như vậy còn có một người mất tích tôi nghĩ không biết người mất tích kia có phải lâm đại ca hay không kỳ lam chỉ đoán vậy cũng không chắc chắn lắm bởi vì nếu c ơ n lâm quản lý không xảy ra chuyện gì thì vì sao tới tận bây giờ hắn còn chưa xuất hiện nàng thậm chí còn suy nghĩ cả hai người đều đã chết nhưng vẫn cường chế không có nói tới khả năng này sự phân tích bình tĩnh của k ỳ lam giống như một liều thuốc tiên với hàn vũ tích cam g i a o và tô tịnh như ba người nghe vậy liền hồi phục tinh thần lại được rất nhiều chỉ có đường tử yên là thở dài không phát hiện ra thi thể cũng không có nghĩa là còn sống có khả năng là toàn bộ đã bị cán nát vụn trên đường dây thế nhưng rõ ràng ba người này không nghĩ tới điểm ấy hoặc tận lực tránh né suy nghĩ đó vậy chúng ta hay là tranh thủ thời gian đi xem hàn vũ tích nghe kỷ làm nói vậy không do dự mà muốn đi xác nhận kỳ thực chỗ đó đã không cho phép người ngoài tiến vào mà dù có vào được thì dấu vết cũng đã bị thanh lý sạch sẽ tôi đã ra đó xem một lần người chết không phải là lâm quản lý kỷ lam nhớ tới lúc ấy tim mình đập thình thịch chúng ta đi tới chỗ ở của lâm vân nhìn xem nhớ đ ầ u lâm vân đã về đó đường tử yên thấy hàn vũ tích kiên quyết muốn đi liền vội vàng đánh l ạ c hướng chủ đề đúng vậy chị vũ tích trước tới phòng của anh lâm vân đi nói không chừng lâm đại ca thực sự đã trở về cam giao liền hiểu ý của đường tử yên trong nội tâm âm thầm thương cảm nàng cũng biết khả năng lâm vân còn sống là không lớn hàn vũ tích nhìn mấy người này nàng đã nhìn ra được chủ ý của mọi người hưng phấn liền tan biến lại cúi đầu ảm đạm kỷ lam lái một chiếc xe book mới mua đưa năm người tới phòng trọ của cam giao và lâm vân hàn vũ tích và cam g i a o đã nhịn đói cả một ngày hơn nữa hôm qua còn chạy tới kiệt sức cho nên lúc đi đường rất vất vả may mắn là tuy thể chất cam g i a o không tốt nhưng được cái chịu khổ đã quen cố gắng chống đỡ đi tới hàn vũ tích thì bởi vì được lâm vân dùng kim c h â m cải thiện thể chất qua cho nên cũng không bị di chứng gì chú có tô tịnh nhu là cần phải quan tâm bất quá không phải là quá nghiêm trọng uống thuốc vài ngày là ổn cam gia o mở cửa gian phòng của lâm vân cái ba lô màu xanh nhạt và một cái túi sách vẫn y nguyên ở đó không có dấu hiệu di chuyển nhìn vật nhớ người cam gia o muốn bổ nhào tới cạnh cửa mà khóc giống lên nhưng nghĩ tới hàn vũ tích nàng cố nhịn mà không rơi nước mắt chỉ là nước mắt vẫn đảo quanh hốc mắt hàn vũ tích vừa trông thấy cái ba lô màu xanh nhạt liền lao tới ôm vào trong ngực trên ba lô vẫn còn lưu lại hương vị tươi mát nhàn nhạt của lâm vân một bức thư từ cái túi sách rơi xuống mặt đất hàn vũ tích vội vàng nhặt lên đọc chữ ghi ở bên ngoài bức thư ghi người nhận là cam giao không phải ghi cho mình trong lòng nàng có chút thất vọng em chính là cam giao sao hàn vũ tích lúc này mới nhớ tới hỏi tên của cam giao đúng vậy chị vũ tích em vốn trọ ở chỗ này chỉ là bởi vì lúc trước công ty gặp khó khăn tiền lương của em chỉ còn một nửa mà tiền thuê lại nhà thuê nhà lại tăng em liền quyết định chia nửa căn phòng cho người khác thuê về sau lâm đại ca nhìn thấy thông báo của em liền tới nơi này ở cam g i a o nói rất nhỏ thậm chí nàng còn nghĩ nếu không phải mình dán quảng cáo kia để cho lâm vân trông thấy thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ bức thư này lâm vân viết cho em án vũ tích đưa bức thư cho cam g i a o đột nhiên có cảm giác không muốn vì sao bức thư này không phải là viết cho mình tô tịnh như cũng có chút hâm mộ nhìn bức thư trong tay cam g i a o cam g i a o nhận bức thư đột nhiên tay trở nên run rẩy vì sao ngày hôm qua mình không có chú ý tới cam g i a o rất muốn mở nó ra đọc nhưng vợ của lâm vân cũng đang ở nơi này tô tịnh như v ị tô tổng này không nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt chờ đợi của cả hai người rõ ràng cũng muốn biết trong thư viết gì cam g i a o mở bức thư trước mặt hàn bú tích trong đó có một tấm thẻ ngân hàng và một tờ giấy đầy chữ cam g i a o cám ơn em đã cứu mạng anh lại còn chiếu cố anh một tuần mà anh lại không thể hồi báo được cái gì cho em lúc em nhận được bức thư này thì anh đã rời khỏi phụng tân có lẽ từ nay về sau chúng ta sẽ không còn gặp lại nếu em đã chán ghét ở phụng tân thì nên trở về quê đoàn tụ với mẹ cố gắng học hành lần trước không phải là em đã hỏi anh về chuyện vợ của anh sao anh còn chưa kể hết cho em đúng vậy vợ hiện tại của anh là hàn bú tích nhưng bọn anh đã ly hôn có lẽ anh yêu cô ấy chỉ trong một khoảnh khắc nhưng chính vì khoảnh khắc đó anh lại không thể quên được cô ấy hôm sinh nhật cô ấy anh có tặng một cái vòng cổ coi như là kỷ niệm cuối cùng giữa hai người nhưng đêm hôm ấy cô ấy lại đột nhiên ngã vào lòng anh anh phát hiện chính trong khoảnh khắc đó anh đã yêu cô ấy mà không có bất kỳ nguyên nhân nào cả đúng vậy có lẽ em đã đoán đúng cô ấy cũng không yêu anh em nhìn thấy anh công tác ở chỗ này lâu như vậy còn chưa từng được gặp vợ anh bởi vì anh là người bị bệnh tâm thần là một thiếu gia hoàn khố còn thường xuyên đánh đập mắng chửi cô ấy cái vòng cổ mà anh tặng cho cô ấy đã bị cô ấy làm mất về sau anh nhặt được nó ở bãi rác tuy nhiên anh không hề trách cứ cô ấy chuyện về sau thì em đã biết rồi chính là lần anh bị bắn bị thương ơn cứu mạng của em anh vĩnh viễn không quên anh biết mẹ của em bị bệnh nặng cần nhiều tiền chữa trị nên em cầm cái thẻ ngân hàng này đừng từ chối nó tiền đối với anh mà nói chỉ là công cụ mà thôi em không cần phải lo lắng cho anh anh nói chuyện về vợ của anh cho em một phần là vì anh đã đáp ứng em một phần là vì muốn có người để giải bày tâm sự trong lòng quả thực nhẹ nhàng hơn khi viết ra anh đi đây nhớ bảo trọng lâm vân ngày hai m ố t tháng chín cái thẻ đã ở trên tay mình nhưng lâm vân lại không biết đi đâu thậm chí trong đầu nàng xuất hiện cuộc đối thoại giữa nàng và lâm vân lúc trước lần trước em đã cứu anh một mạng anh còn chưa báo đáp em hôm nay liền mang em đi ăn thả cửa chờ lúc em rời đi anh sẽ đưa thêm cho em mười triệu nguyên để cảm ơn em đã chiếu cố anh một tuần đừng nổ nữa cái gì mười triệu có mười triệu thì anh cần gì tới nơi này làm thật là tuy nhiên mời một bữa cơm chưa đủ mà lâm vân anh đang nhìn đi đâu vậy rốt cuộc anh nhìn ở đâu lâm vân anh không cần phải cho em anh không thiếu nợ gì em hết anh đã dùng mạng của anh để trả lại cho em rồi mà mạng của em đâu có đáng giá mười triệu nguyên số tiền trong cái thẻ này cũng chính là do tự tay nàng gửi vào không ngờ hiện tại nó lại ở trong tay nàng nước mắt lã trá rơi xuống tờ giấy tờ giấy cũng chậm rãi rơi xuống mặt đất lâm vân nếu như anh lại muốn nhìn em sẽ cho anh nhìn vì sao anh lại rời đi